Chỉ thị của anh cả về phải học tập chiến sách tù binh và kỷ luật chiến trường. Anh viết thư căng dặn rất tỉ mỉ. Bọn lính da đen, cây tay, mực thám là những kẻ thù đã đánh đập hành hạ chúng ta rất nhiều. Anh em chúng ta ai cũng căm ước sôi sục, nhưng lần này tuyệt đối không được trả thù. Dù ở đâu, trong trường hợp nào cũng phải triệt để chấp hành chính sách khoan hồng của Hồ Chủ tịch, giữ vững bản chất tốt đẹp cao quý của quân đội nhân chân. Không giết, không đánh kẻ thù đã hạ súng đầu hàng, không được lấy củ giặc dù chỉ một viên thuốc sốt. Đặc biệt, lính da đen, phải thấy đó là những người cùng giai cấp bị lừa phỉnh, bắt buộc. Ta phải tích cực tranh thủ giáo dục họ trở thành những người tốt. Một mặt khác, Nếu chúng ta đánh giết lính, sẽ rất tai hại cho những đồng chí chưa thoát được. Chúng sẽ dựng cá chém thức đổ tất cả thù hàng lên đầu anh em ta. Suốt một tuần học tập, từng tổ, lúc đi làm, giờ nghỉ, tranh thủ mạng đàm, liên hệ đối chiếu tư tưởng sai lầm của mình từ trước đến nay. Anh em càng hữu rõ và thấm nhuần Cà dao, thơ bắn súng, giặc dao như nước thủy triều. Không khí rộn rịp, như đang chuẩn bị một trận đánh lớn. Bằng mãi dầm đá và thảo luận. Hút phải tên Le Gros đứng cạnh. Nó dán một bán súng xuống lưng đánh ứ. Bằng đau quá tay mét mặt lại. Vẫn tiếp tục đầm. Chờ nó đi, bốn hỏi bằng. Nó đánh cậu đau thế, cậu nghĩ thế nào? Bằng dăng chiếc đầm đánh chát xuống mặt đường trận dữ. Tiên sư nó còn nghĩ thế nào nữa? Đến hôm ấy, ông cho biết tai. Bốn nói, cậu định giết nó à? Thế là cậu quên mất chính sách, quên lời anh cả dặn rồi. Bằng bị bắt đúng tâm lý, nhưng cố chống chế. Tớ bảo cho nó biết tai, nghĩa là tớ sẽ trói cho nó thật cẩn thận đấy chứ. chiếc cười ý nhị, gớm... Cậu bằng lái xe qua cái cua khó thế mà không sợ trúc à? Bằng đỏ mặt những lỗi. Thôi, tớ khuyết điểm rồi. Chính trước đây, tớ cũng một lần phạm chính sách tù binh, bị phê bình trước toàn đại đội. Suốt ngày hôm đó, tớ không ăn được cơm. Và thi nguyên với tổ là từ rai về sau quyết không phạm nữa, không ngờ. Bốn tiếp. Không ngờ, chuyện nào vẫn thật nấy chứ gì. Bằng gật gật. Thôi, tớ khuyết điểm lắm rồi, quyết tâm sửa chữa. Bốn, chiếc bằng, vui vẻ, cười vang. Trưa hôm nay, Du đang ngồi ăn cơm. Vừa suy nghĩ bố trí thêm về trận đánh thật chắc chắn. Tên Quảng đưa cho băng đại diện một phong thư và bảo. Thư của tù nhân. Một anh cầm lên xem. Phong thư có đóng dấu kiểm duyệt của sở mật thám. Thư của đồng chí Phan Du, số tù 505752. Du đứng dậy ngẩng người, thư của ai gửi nhỉ? Du không thể nào đoán ra được. Du chạy đến lấy thư, đọc chữ đề bi, hai tay bỗng run run, môi mím chặt như đang cố nuốt một cái gì. Bằng chạy lại Ai gửi thư cho anh thế? Dù như không nghe thấy, yên lặng. Bằng tò mò ghé vào phong bì xem, lẩm nhẩm đọc. Người gửi, Nguyễn Thị Thơm. Dù rút ra một bức thư ngắn, nét chữ mềm mại nắng nót của một cô gái. Anh Dù ơi, em hiện giam ở khám trí hòa. Sau lần gặp anh, em bị kết án tử hình. Rồi hạ xuống trung thân Em mấy lâu đinh ninh anh đã chết Không ngờ hôm qua Gặp một người ở ngoài ấy vào Bảo anh vẫn sống Và giam ở cung đảo Em mừng quá viết thư cho anh Muốn nói nhiều Nhưng không biết nói gì Vì lý do gì Chắc anh cũng rõ Chế độ nhà tù ở đâu Cũng giống ở đâu Dạo này em yếu lắm Bao giờ mới gặp được nhau, anh Du ơi, em của anh, Nguyễn Thị Thơm. Du đọc đi, đọc lại không biết bao nhiêu lần. Môi cắn chặt cho khỏi bật ra tiếng khóc. Du rít lên như đang nói trong một cơn mê. Khóc là hèn, chỉ có trả thù và trả thù. Du đưa ngón tay giữa lên, nhìn chiếc nhẫn bằng sừng có khách chữ T một kỷ niệm đầy máu và nước mắt đã diễn ra cách đây hơn một năm Du cố quên nhưng hôm nay bỗng đột ngột hiện lên làm du không kịp trấn tỉnh Du và thơm trước kia cùng ở Hải Phòng du làm công nhân sợ máy chay thơm bán hàng rong ở phố Du một cô cha mẹ vào làm ở sợ máy chai hải Phòng từ năm 15 tuổi hàng ngày, về trọ ở nhà thơm thơm kém du 3 tuổi có một bà mẹ loa nhà thơm bé như ổ chuột ở cuối phố du và thơm thương nhau như anh em ruột mẹ thơm cũng coi du như con đẻ hàng ngày du đến sở máy chay thơm đi bán hàng rong số tiền góp lại cũng đủ cho ba mẹ con bữa cháo bữa rau du và thơm lớn lên Trong căn nhà tối tăm đó, mẹ Thơm có một ước mong độc nhất là gã Thơm cho Du. Thơm cũng rất đồng ý với mẹ. Thơm có đôi mắt to, đèn nhánh thông minh, nghịch ngợm nhưng rất hiền. Du thường bảo với các bạn, em gái tao đẹp nhất Hải Phòng. Một hôm, mẹ Thơm ngỏ ý là muốn hai người ăn ở với nhau trước khi mẹ nhắm mắt. Du cảm động và sung sướng Nhưng nghĩ thế nào lại nói Con sợ rồi em Thơm sẽ khổ Con muốn xem em Thơm như em ruột là đủ rồi Thơm núp trong buồn nghe thấy Không kìm được Chạy ra, gục vào lòng mẹ oa lên khóc Du cũng khóc Và từ đó hai người càng yêu nhau nồng nàng đầm thắm Đến năm định cưới nhau Thì Hải Phòng kháng chiến, Du vào tự vệ thành, Thơm vào đội cứu thương. Những lúc tác chiến, gặp nhau ở góc phố, nhìn nhau hẹn, bao giờ độc lập, chúng ta sẽ sum hợp. Giặt chiếm Hải Phòng, Du vào quyết tử quân, rồi biệt động đội. Thơm chạy đâu không biết. Đến năm 1950, Du làm đại đội trưởng. Gặp Thơm trong một cuộc hội nghị ở Thành Ủy. Hai người mưng mừng tuổi tuổi, làm các đồng chí cứ chế mãi. Thơm cho biết là đang làm tình báo cho Thành. Còn mẹ bị giặt bắn cuối năm 1948. Hai người định báo cáo với đoàn thể cho xây dựng. Nhưng sao vì điều kiện công tác nên hẹn nhau hãy có dịp tốt hẳn hay. Tháng năm năm 1950, Chu đi điều tra địa hình để chuẩn bị chiến trường làm lễ sinh nhật Bác, bị giặc phục kích bắt được, đưa về sở mật thám. Chúng tra tấn gần suốt một tháng trời. Một buổi trưa, chúng gọi Chu lên. Tên quan hai phòng nhì, dương đôi mắt xanh lè nhìn Chu, giọng ngọt ngào: "Anh đau lắm phải không?" Tôi sẽ cho thầy thuốc bóp những chỗ sưng kia cho anh. Nó rót nước mời Du uống và hất đầu ra hiệu cho một tên lính đứng bên cạnh. Du lạnh lùng, tôi không khác. Tên lính chạy ra dẫn vào một cô gái. Du chớp mắt, tưởng như nằm mê. Cô gái kia chính là Thơm. Thơm cũng nhận ra Du. Mặt tay ngắt ngồi bệt xuống đất. Tên Quang Hai tủm tim cười. Nhận ra nhau rồi chứ? Có phải là người yêu của anh không? Du trấn tỉnh lắc đầu. Tôi không hề quen biết cô này bao giờ. Thằng Quang Hai vẫn cười. Sao anh lại giấu tôi thế? Nó mở cặp da, đưa cho Du xem một tấm ảnh bốn sáu có hình Du và Thơm đang đứng bá vai nhau cười âu yếm. Bức ảnh này Một anh cắn bộ thành chụp cho Thơm và Du hôm gặp nhau. Không hiểu tại sao nó bắt được. Du biết là không thể chối cãi được nữa. Ngồi yên lặng. Tên quân Hai nhìn Du gật cù. Người yêu của anh thật là đẹp. Tôi chưa bao giờ thấy một người con gái nào đẹp như thế. Nếu anh khai, tôi cho hai người lấy nhau. vở một khách sạn đẹp nhất Hải phòng Du cười khinh bỉ. Ông nên biết rằng người lính Việt Nam không bao giờ làm những việc xấu xa đó. Nó đổi sắc mặt nhưng vẫn cười. Được lắm, anh rất là khá. Anh là một thằng đầu bò, chịu đòn giỏi lắm. Nhưng hôm nay tôi không cần đánh anh mỗi tay. Tôi đã có cách khác, mà cách này chắc anh thú lắm. Nó vẫy tay ra hiệu. Hai tên lính ôm du vật ngửa ra chiếc thang gỗ lấy dây điện trói lại như bó chả, không thể nào cưa quậy được. hai tên lính lại ôm thơm và cởi hết quần áo. thơm chống cự nhưng chúng bẻ quạt tay ra sau lưng và xé tan quần áo. thơm bưng mắt khóc sưng rức. tên quan hai nhìn chua đang nằm cứng đờ như một khúc gỗ, nhếch mép cười thô bỉ. anh thì mở to mắt mà nhìn người yêu của anh. Chào đẹp quá, đẹp hơn tất cả những pho tượng khỏa thân trên thế giới này. Nó lại cười, giọng nói càng trở nên ghê tởm Anh Khai, tôi sẽ cho hai người được tự do thỏa mãn. Dù thét lên, đồ súc vật, đồ khốn nạn, chúng ta không phải là chúng mày. Nó vẫn ngồi yên, đôi mắt xanh lè sâu hoắn của nó, nhấp nháy khoái ác. Nó ra lệnh, Cô Thơm! hãy ngồi lên mặt chồng cô thơm vẫn ngồi yên một trận mưa rơi như xé thịt hai tên lính kéo thơm đến ấn xuống mặt du thơm lăn ra nó đánh máu lên láng khắp người thơm càng chống cự kịch liệt thơm nằm im như một xác chết du cũng mê man không biết gì nữa sao trò chơi khủng khiếp đó nó đầy du ra cung đảo và đưa thơm đi một nơi tối về trại anh em súng sức hội du Thì ai gửi thế có tin gì không du đưa bức thư cho chiếc nhờ đọc hộ đọc xong du kể lại câu chuyện trên cả trại òa lên khóc bằng ôm du khóc nấc lên từng hồi anh thương du quá không ngờ du lại khổ đến thế du cố hết sức Cũng không cầm được nước mắt Bốn lao nước mắt trấn tĩnh Nói với toàn trại Mối thù của chị Thơm và anh Du Là mối thù của tất cả chúng ta Chúng ta không khóc nữa Nghiến chặt răng lại mà làm việc sắp đến Đó là một cách trả thù Bỗng anh Du Ôm chặt lấy bằng Giọng rung rung Khẽ nói vào tay Bằng Thôi ngủ đi em Đừng khóc nữa Bằng nắm chặt tay anh, chạm với chiếc nhẫn có khắc chữ T. Bằng chực nhớ ra, có lẽ chiếc nhẫn này chị Thơm đã làm cho anh ngày còn ở sở máy chai. Bằng gục đầu vào lòng du, ngủ thiếp đi cho đến sáng. Nằm mê, thấy đám cưới anh du, chị Thơm rất to, giữa thành phố Hải Phòng giải phóng. Cả trại cùng đi ăn cưới. Tiếng kẹn sáng vang lên thức bằng tỉnh dậy, bằng ngồi lên, hai tay bó gối, tiếc chất mê ngẩn người.